Trường 14. Cách có được chiếc nhẫn. Người đàn ông của bạn biết điều bạn muốn, cam kết, tối hậu, chiếc nhẫn. Anh ta cũng biết điều anh ta cần, bạn. Do đó, dường như rõ ràng anh ta sẽ tự tối hiệu trang sức, chọn một chiếc nhẫn kim cường lớn và đẹp đẽ, sau đó lên kế hoạch cho một lời cầu hôn ấn tượng, đủ để cho màn cầu hôn của Sia, ca sĩ từng đạt giải Grammy với siêu mẫu Handy Klum, chỉ còn trông như lời mời đi dự buổi khiêu vũ kết thúc năm học của bọn nhóc. Anh chàng đã cầu hôn trong một căn lều tuyết xây trên mặt sông băng, có độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển. Nhưng lời cầu hôn của bạn mãi không thấy đâu, và theo cách người đàn ông của bạn đang hành động, nó sẽ không tới trong tương lai gần. Và vì vậy, bạn đợi, và đợi, và lại đợi thêm chút nữa. Đây là câu chuyện của quá nhiều người phụ nữ. Những bạn gái đã đầu tư cùng sức nghiêm túc không chỉ bởi họ yêu người đàn ông của mình, mà còn bởi vì họ muốn chứng tỏ rằng họ chính là người ấy. Mọi người đều biết rõ cách bạn chứng tỏ với anh ta bạn là người ấy, là mọi điều mà một người vợ sẽ làm với anh ta, ủng hộ anh ta về mặt cảm xúc, trung thủy, nỗ lực trong phòng ngủ. Thường xuyên nói với anh ta bạn yêu anh ta và chứng tỏ điều đó, có thể là sống với anh ta, có còn với anh ta, trở nên gần gũi, rất gần gũi với mẹ, các chị em gái và bạn bè anh ta. Về cơ bản, bạn trao tặng cho anh ta mọi điều anh ta cần và tất cả những gì anh ta muốn. Hãy nghe thử bức thư dâu tay từ một người nghe tự nhận mình là trước đồng hồ sinh học, một phụ nữ độc thân 31 tuổi không có cân cái trong một mối quan hệ mà cô cảm thấy như hẹn hò kiểu qua đường kéo dài 3 năm. Anh ta nói với tôi anh ta yêu tôi và muốn tôi sinh còn cho anh ta. Đồng hồ sinh học của tôi chạy như điên và chúng tôi đã cố gắng trong 3 năm qua để có thai mà không có kết quả. Tôi cho rằng đây là một dấu hiệu. Vấn đề là anh ta nói không muốn có một mối quan hệ cam kết lâu dài hay hôn nhân bởi vì anh ta không muốn phải chịu trách nhiệm trước bất cứ ai. Trong chừng mực tôi biết với anh ta, tôi đã cho anh ta thấy tôi không hề giống những người phụ nữ khác anh ta đã hẹn hòa. Tôi có mặt bên anh ta khi anh ta tự làm tổn thương mình, khi anh ta bỏ việc, khi bố anh ta mất, và khi anh ta không có việc làm trong nhiều tháng trời. Tôi đã động viên anh ta và hỗ trợ anh ta cả về tài chính và vật chất. Tôi đã chờ đợi và chờ đợi, hy vọng anh ta sẽ cưới tôi, vì tôi không cho rằng mình sẽ tìm được người khác muốn có con với tôi. Tôi có ngốc nghếch khi chờ đợi anh ta, liệu tôi có nên thôi theo đuổi chuyện này? Cô và quá nhiều người phụ nữ khác tương tự không thể hiểu tại sao, sau bao nhiêu vất vả, anh ta lại không cho cô điều cô cần và muốn. Để tôi giải thích rõ cho cô và các bạn, người đàn ông của bạn không hỏi cưới bạn bởi vì một hoặc nhiều lý do sau đây. Một, anh ta vẫn còn đang kết hôn với người khác. Hai, bạn không thực sự là người anh ta muốn hoặc câu trả lời thực bạn không muốn nghe. Ba, bạn chưa yêu cầu anh ta cưới bạn hoặc đặt ra một cái mốc. Trên thực tế, tôi biết vài chàng mà các quý cô của họ hiện đang ở đúng tình trạng thế này. Một trường hợp nổi bật là một cặp đã hẹn hò một năm trước khi rốt cuộc cô ấy có thai. Với kinh nghiệm của mình, bà mẹ đơn thân, cô đã có một cậu con trai từ mối quan hệ thất bại trước. Biết rằng cô không có đứa con thứ hai với một người đàn ông, không có mặt ở đó để giúp cô nuôi lớn con mình. Vì thế cô nói một cách đơn giản. Em sẽ chỉ có đứa con này nếu anh sẵn lòng trở thành một người cha thực thụ, chứ không phải kiểu người cha bán thời gian, thỉnh thoảng khi anh cảm thấy thích. Và đối mọc với triển vọng đánh mất cô và đứa con, anh ta đã sẵn sàng làm nhiệm vụ, anh ta đồng ý ở bên con mình và rời bỏ căn hộ, chuyển vào sống cùng với cô bạn gái trong khi họ chuẩn bị cho sự ra đời của con trai. Ồ, cô nghĩ rằng lời cầu hôn, chức nhẫn và đám cưới sẽ nhanh chóng tiếp nối sau khi đứa bé sinh ra. Để ghi nhận, thực ra bạn trai cô cũng đã tặng cô một chiếc nhẫn, nhưng cô đã đeo chiếc nhẫn đó 7 năm nay, và mặc dù cô đã hy vọng, chờ đợi và cầu nguyện có một ngày cưới. Tới tận hôm nay, họ cũng chẳng tiến gần hơn tới việc đi dọc lối đi trong nhà thờ so với ngày còn họ sinh ra. Họ chia sẻ một ngôi nhà, họ chia sẻ trách nhiệm làm bố mẹ, họ chia sẻ hóa đơn, thật kế hoạch, tiền mua xe, bằng ghế trong nhà thờ và chắc chắn là ở chiếc giường, nhưng họ không chia sẻ tên họ vào giấy đăng ký kết hôn. Cô không thể hiểu tại sao họ lại chơi trò ở cùng nhà thay vì xây dựng một gia đình chính thức cùng nhau. Anh ta cảm thấy như thể họ đã có gia đình và thực sự không, gì, không cần gì nhiều phải đi xa hơn những gì họ đã có. Và đây là tình trạng tiền thoái lưỡng nan. Bạn thấy đó, đối với một số người đàn ông, hôn nhân cũng được xếp cùng hạng với ăn rau. Bạn biết đó là điều bạn nên làm, nhưng bạn không thực sự muốn làm bởi vì những món thịt bằm viên và khoai tây chiên đầy dầu mỡ, chất béo, muối sẽ làm vị giác thỏa mãn hơn nhiều. Tôi đã nói đi nói lại với các bạn trong cuốn sách này rằng đàn ông chúng tôi là những sinh vật đơn giản, và nếu không phải vì phụ nữ, chúng tôi sẽ sống khá đơn giản, tiền sẽ được tiêu vào những thứ lấp lánh, thời gian của chúng tôi sẽ được dành để xem thể thao và thoát y, và phần lớn chúng tôi sẽ không có nhu cầu giữ nhà sạch, ăn mặc đẹp đẽ hay làm gì đó ngoài chơi điện tử. Chúng tôi hạnh phúc khi sống theo cách này, điều đó khiến chúng tôi cảm thấy trẻ trùng và vô tư lự, hôn nhân thì không. Trách nhiệm và hôn nhân không phù hợp với cảm xúc đó, cho tới khi tất cả những chuyện trời bời trở nên mệt mỏi và chúng tôi nhận ra chúng tôi phải trở thành người lớn, hoặc điều gì đó, hoặc ai đó, khiến chúng tôi trở thành... Nhưng đây là điều bạn cần biết, đàn ông biết khá rõ rằng hôn nhân là điều phụ nữ muốn, rằng mặc dù các bạn độc lập, mặc dù các số liệu thống kê cho thấy một nửa các cuộc hôn nhân ở Mỹ kết thúc bằng ly hôn, hoặc cho số lượng thời gian, công việc, mồ hôi và nước mắt bạn biết sẽ phải đổi vào việc xây dựng một mối quan hệ không hoàn hảo. Rất cuộc thì phụ nữ các bạn vẫn tin vào câu chuyện cổ tích về một người chồng, một ngôi nhà với hàng rào trắng và 2,5 đứa trẻ. Đàn ông cũng biết rõ rằng họ có thể từ từ ban phát một số thứ để có cảm giác như họ đang bước gần tới bàn thờ chỉ để giữ cho bạn chờ đợi. Hãy tin tôi khi tôi nói điều này, đàn ông làm mọi điều đều có mục đích và trong trường hợp một người đàn ông hẹn hò với bạn trong một thời gian dài hoặc chuyển tới sống với bạn hoặc tặng bạn một chiếc nhẫn nhưng vẫn từ chối không đưa ra một ngày cưới, anh ta làm như vậy chỉ để giữ bạn. Anh ta muốn có bạn và anh ta không muốn ai khác có được bạn. Và tôi ở đây để nói với các bạn rằng lý do duy nhất mà một người đàn ông có thể kéo dài một cuộc đính hôn hay chỉ hoãn người cầu hôn là vì người phụ nữ anh ta không đòi hỏi anh ta đưa ra một ngày tháng cụ thể. Cô ngồi đó một cách ngốc ngách cho phép bạn trai tự quyết định khi nào thì anh ta sẵn sàng, cắt đứt cơ hội với bất cứ người chồng tương lai nào và trong một số trường hợp chuyển về sống với anh ta và thậm chí xin còn cho anh ta. Đơn giản là tôi không thể lịch sự ở đây. Điều đó đơn giản là ngớ ngẩn. Hãy đi quốc vào bụng người đàn ông. Nếu một người đàn ông sẵn sàng trở thành bạn trai của bạn lâu dài, sống cùng bạn, trở thành một người cha quan tâm, hay tặng bạn một chiếc nhẫn, anh ta đã loại mình ra khỏi danh sách chơi bời. Về mặt từ ngữ, anh ta đã gạch tên mình khỏi danh sách câu cá giải trí. Anh ta không thể đem các cô gái về nhà. Anh ta không thể nói chuyện điện thoại hoặc nhận các cuộc gọi ở nhà từ các cô gái. Anh ta không thể rời nhà đi cho một cô gái khi anh ta muốn hoặc ở lại với cô ta cả đêm. Anh ta biết không thể đưa tiền cho người phụ nữ nào khác bởi vì anh ta đang góp tiền với bạn. Tại sao một người đàn ông trong một quan hệ cam kết với bạn lại chấp nhận cái danh sách anh ta không thể ở đây? Bởi vì anh ta muốn có bạn và không muốn mất bạn. Vì thế chỉ còn một bước nữa để có được phương trình hôn nhân thật ra ngày tưới. Bạn biết bạn muốn điều đó, vì thế đây là điều bạn làm, đặt ra một số yêu cầu và tiêu chuẩn và yêu cầu anh ta tôn trọng điều đó. Hãy nói với anh ta, em yêu anh, anh yêu em, chúng ta có một mối quan hệ tuyệt vời, một quan hệ mà em vẫn luôn mơ ước và điều em muốn bây giờ là kết hôn với anh. Vì thế, em chỉ cần anh đặt ra một ngày cụ thể và trả lời em sau vài tuần, nên tới lúc đó em vẫn... Chưa nhận được lời cầu hôn Xin anh hãy biết rằng em sẽ không ngồi đó chờ đợi Anh quyết định khi nào sẽ bấm trước nút hạnh phúc của cuộc đời em Nhưng sắp xếp hiện tại của chúng ta chưa làm em hạnh phúc Sau, đây là một đời đề, đề nghị hoàn toàn hợp lý Nếu không, bạn sẽ chờ đợi bao lâu ở tình trạng này Để rồi bạn không có được điều bạn muốn 4 năm, 10 năm, mãi mãi Kế hoạch là của bạn Đừng từ bỏ sức mạnh của mình. Ngay giây phút chúng tôi thấy bạn sẵn sàng từ bỏ hy vọng, được đi dọc lối đi trong nhà thờ, chúng tôi cũng sẽ xếp xó kế hoạch này và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước và thuê bạn. Với lựa chọn mua nếu bạn cho phép chúng tôi, đừng có trở thành đại lộ ban tích trong trò chơi cờ tỷ phú nơi bất cứ ai cũng có thể thả xúc sắc, hạ cánh và trả vài đô la để vui vẻ một chút mà không phải có chút nghĩa vụ hay lo lắng nào bạn sẽ phải tới Broadway trong trò chơi, một người đàn ông của bạn đi vòng vào góc phố và hạ cánh ở khu nhà ở cao cấp đó nhận ra rằng bạn là loại bất động sản hoàn hảo chỉ dành để mua Lưu ý, điều quan trọng không phải là yêu cầu người đàn ông cưới bạn, điều quan trọng là đưa bạn ra khỏi trạng thái tinh thần từ thời 1945 đó, ngay bạn đứng đó chờ một gã nào đó cầu hôn mình. Bạn đã được dạy dỗ rất rõ ràng rằng mình sẽ không bao giờ đề nghị một người đàn ông cưới mình, rằng bạn đã mất đi sự nhạy cảm khi liên quan đến việc có được điều bạn muốn, nhưng bây giờ không còn là năm 1945 nữa. Trở lại hồi bố mẹ tôi và thế hệ của họ hẹn hò và kết hôn Phụ nữ có thể chịu đựng được việc sẵn sàng chờ đợi một người đàn ông Bởi vì thực sự những lựa chọn cho người đàn ông khá hạn chế Nếu một anh chàng sống trong trang chạy Trang trại tiếp theo cách đó chừng hai dặm Và trang chạy đó cũng chưa chắc đã có một cô gái Mà chỉ thêm hai trang trại nữa Vì thế anh ta sẽ phải đi thêm hai dặm nữa Để thực sự nhìn thấy một người bạn đời tiềm năng Chứ chưa nói đến chuyện tìm đúng người đó Và khi họ tìm hiểu nhau Thực sự tìm hiểu nhau Anh ta phải tới đó Thích những thông điệp nhỏ trên đá Trên đường tới đó để một người biết được Dự định của anh ta Để lại lời nhắn cạnh gốc cây và gửi tín hiệu khói Để cô gái biết điều gì đang xảy ra Ồ chuyện hẹn hò còn lãng mạn hơn nhiều, bởi vì những người đàn ông biết họ phải cư xử hợp lý, không chỉ cho người vợ chưa cưới, mà còn cho cả bố mẹ của người vợ chưa cưới. Những chàng trai phải tới nhà, xin phép từng ngồi cùng trong phòng, và người lớn phải có mặt, bởi vì không có bất cứ phòng thừa nào để họ có thể ngồi riêng. và câu chuyện tìm hiểu lên đến đỉnh cao khi chàng trai kéo ông bố ra một nơi và vài thì ưỡn ra, cắm hất lên, hỏi xin cầu hôn cô con gái của ông ấy. Và bất cứ điều gì người cha quyết định sẽ là điều sẽ diễn ra Giờ người phụ nữ đã được dạy cả đời rằng nếu một người đàn ông yêu bạn, anh ta sẽ tìm hiểu bạn và đề nghị được kết hôn Vấn đề với điều này là giờ đây bạn đã được đào tạo để sử dụng logic của thế kỷ 20 trong tình huống của thế kỷ 21 Không còn chuyện có ít phụ nữ để lựa chọn phụ nữ có mặt ở khắp nơi, làm việc cùng đàn ông, sống cùng các tòa nhà với họ, đi cùng xe buýt và tàu hỏa, cùng tham gia câu lạc bộ. Công nghệ thì hiện đại đến mức giúp ta liên hệ với phụ nữ mà không cần thấy gặp. Không còn là năm 1945 nữa. Ta không thể cứ bám víu lấy kiểu cách xưa cũ đó, cái kiểu nếu anh ta muốn cưới mình, anh ta sẽ hỏi cưới. phải dừng lại. Bởi vì chúng tôi sẽ không hỏi khi nào thì bạn sẽ sang. Chúng tôi sẽ vui trời với bạn cho tới khi bạn đưa ra các yêu cầu và tuân thủ những điều đó. Tôi không bảo bạn phải quỳ gối. Tôi nói với các bạn, hãy đặt ra mốc thời gian cho trách nhẫn và ngày tháng cho đám cưới và nói với người đàn ông bạn muốn kết hôn vào những ngày tháng đó. Tôi nhận thấy điều này rất khó, nhưng Để tôi nói cho các bạn điều gì thực sự khó Hẹn hò, sống chung Có còn với một người đàn ông không có ý định cưới bạn Và 8 năm sau khi hai bạn bắt đầu Anh ta bước ra khỏi cửa và bạn bị bỏ lại chơi chọi để tìm một người đàn ông mới tự trả mọi hóa đơn sau tám năm chia sẻ với một người khác tự nuôi con, ồ, oh, bạn có thể làm được điều đó, nhưng hãy nhận ra điều đó sẽ khó khăn thế nào tất cả những gì tôi gợi ý là các bạn hãy sớm giải quyết các khoảnh khắc bất tiện đó ngay từ sớm Cho anh ta biết ngay từ giờ những gì bạn muốn và chờ đợi Làm rõ với anh ta về giá trị của bạn Và anh ta phải trả giá mới có được bạn Nói với anh ta bạn có giá trị thế nào Như thể bạn sắp sửa kê khai mình trên ebay Với giá trị nhiều triệu đô la Làm rõ giá trị của bạn Hãy nói em tôn trọng anh Em ngưỡng mộ anh Em thương yêu Em quan tâm tới anh Em đúng hiện Em nhân hậu Em thủy chung. Em sẽ xin con cho anh và yêu chúng điên cuồng, và tất cả những điều này sẽ được dâng hiến với một khoản hậu hĩ Em cần thời gian, sự trung thủy, ủng hộ, yêu mến, quan tâm, đúng giờ, nhấn hậu và cách cư xử đàn ông. Em cần anh mở cửa, kéo ghế, cần sự tôn trọng, và hơn hết là tình yêu của anh. Em cũng chờ đợi một chiếc nhẫn kim cương và được khoác tay đi dọc lối đi trong nhà thơ khi một người đàn ông nghe thấy điều này, anh ta sẽ chú ý, bởi vì bạn đã đặt ra giá trị cao cho chính mình. Anh ta sẽ thấy điều đó và đặt câu hỏi cho tình huống, cô có xứng đáng với tất cả những điều đó? Nếu chi phí của bạn quá cao, anh ta sẽ bỏ đi. Nhưng bằng nào thì bạn cũng không muốn có người đàn ông đó, phải không nào? Anh ta chỉ tìm cách để thuê bạn. Những người đi thuê không quan tâm gì hết đến tài sản họ thuê. Họ để nó xuống cấp, hứ hại, không quan tâm trong nó như thế nào. Họ sử dụng không gian đó và khi họ tìm thấy chỗ khá hơn, họ khớp từ thuê tiết và dọn ra ngoài để thuê nơi mới. Bạn muốn có người đàn ông dẫn dàng mua căn hộ cao gấp Broadway đó. Người chờ đợi chuyện chuyển vào ở, ở lại một thời gian, chăm sóc bãi cỏ, đảm bảo các bơm hoạt động tốt, sơn lại tường, mua thêm đồ đạc, trả khoản vay cầm cố đầy đủ. bạn biết đấy, biến ngôi nhà bạn thành một mái ấm. anh chàng ngày đó, anh ta là người chịu trách nhiệm và đặt ra câu hỏi, như bạn cần anh ta. rốt cuộc, nhưng cậu nhóc thì lêu lổng, còn đàn ông mới xây nhà. hãy đòi hỏi anh ta trở thành đàn ông. Nếu anh ta không yêu bạn, anh ta sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì trong số này. Giờ bạn biết điều đó. Nhưng nếu anh ta yêu bạn, anh ta sẽ tuyên bố, sẽ chúc cấp cho bạn và anh ta sẽ bảo vệ bạn. Nếu anh ta thực sự yêu bạn, lời tuyên bố cuối cùng sẽ là: "Đây là vợ tôi." Bạn có thể bắt đầu bằng: "Đây là cô gái của tôi." "Đây là mẹ của con tôi." Hoặc thậm chí, "Đây là vị hôn thê của tôi." Nhưng sau vài năm, bạn cần thoát khỏi cái tước hiệu vị hôn thê này. Tối thiểu, bạn xứng đáng với sự rõ ràng, bởi vì phụ nữ không thể làm tốt nếu không có sự rõ ràng. Điều các bạn đều muốn biết là mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, anh có yêu em không, em có phải là người ấy của anh, anh thấy tương lai nào cho chúng ta. Tóm lại là thế, mọi người đàn ông đều biết chuyện này rốt cuộc sẽ đến với mình. Hiện giờ anh ta có thể chưa sẵn sàng, nhưng nếu bây giờ anh ta chưa sẵn sàng nhưng bạn thì có, thì đó hai bạn không phù hợp lắm, phải không nào? Vì thế tại sao lại phí phạm những năm tháng quý giá của cuộc đời và thứ gì đó không tới được nơi bạn muốn nó tới? Thay vào đó, bạn nên tìm kiếm ai đó muốn tới nơi bạn tới. Tôi thực sự tin rằng đó là lý do tại sao có quá nhiều phụ nữ ở độ tuổi 35 chưa kết hôn, bởi vì ở đâu đó dọc đường đi, họ không cường quyết nói không rồi sống tiếp. Nhưng tôi có thể nói với các bạn Từ kinh nghiệm cá nhân Hãy cương quyết nói không Đặt ra vài tiêu chuẩn Và quan sát xem anh ta nhanh chóng tuân thủ thế nào Lý do mà giờ tôi đã cưới Marjorie là vì cô ấy Có các mốc thời gian Một số yêu cầu và một số tiêu chuẩn Tôi đã thấy những thứ đó từ sớm Trong mối quan hệ Tôi thấy những thứ đó vào buổi đêm Mối quan hệ của chúng tôi suýt kết thúc Tôi thấy những thứ đó khi tôi có lại được cô ấy Tôi sẽ nói với bạn điều này Nếu tôi vẫn giữ việc làm ở nhà máy của Fox và cô ấy cần 400 đô la từ tấm xét lương tháng 600 đô la của tôi, tôi cũng sẽ chào cho cô ấy. Tôi muốn bảo vệ cô ấy. Và cô ấy khiến tôi tự hào được là người đàn ông của cô ấy. Bạn cũng có thể có điều này. Đừng trở thành một câu chuyện đau buồn nữa. Hãy đặt mình lên trên hết tới nơi bạn muốn tới và khiến người đàn ông của bạn trở thành con người tốt đẹp nhất anh ta có thể trở thành. Hãy nhớ điều này, nguyên nhân của một số thất bại ở đất nước này là nỗi sợ thất bại, nỗi sợ làm ta tê liệt không thực hiện hành động. Đừng sợ đánh mất anh ta, bởi vì nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn, anh ta sẽ không bỏ đi đâu hết. Cứ xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông. Phần 4. Từ người phụ nữ của anh ta tới vợ anh ta, vĩnh viễn giành được trái tim của anh ta. 15. Xử lý hồ sơ tình cũ, cách giữ bình tĩnh khi quá khứ của anh ta gõ cửa. Các quý cô ơi, nếu các bạn đang hẹn hò với một anh chàng trên 30 tuổi, vậy thì chắc chắn sẽ có một hai người tình cũ đang ẩn nấp trong những ngóc khuất, mối quan hệ của các bạn đấy. Bạn không biết cô ta sẽ bất tình mình tấn công bạn khi nào và ở đâu, nhưng tin tôi đi, cô ta sẽ xuất hiện khi bạn không ngờ nhất tại bữa tiệc mừng em bé sắp ra lời của một đồng nghiệp, tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn thân, hay vào một buổi chiều thứ bảy tình cờ nào đó, tại địa điểm ăn trưa yêu thích của bạn. Cô ta vẽ tay chào bạn và người đàn ông của bạn dưới băng ngang qua căn phòng Trước khi bạn hoảng loạn thì đây chính là những lời khuyên hiệu quả để giữ bình tĩnh khi hồ sơ tình cũ được phơi bày 1. Hãy bình tĩnh Khi cô ta tiến đến hãy điểm tĩnh, bình thản và tự tin Hãy để người đàn ông của bạn nắm quyền chủ động trong cuộc trò chuyện Nếu anh ta thực lòng tận tầm với bạn và mối quan hệ của các bạn Vậy thì anh ta sẽ chẳng ngại gì mà không giới thiệu với người cũ của anh ta về bạn trong tư cách là người phụ nữ của anh ta. Cuộc gặp gỡ ông nhân này sẽ trở thành cơ hội hoàn hảo để anh ta thể hiện sự tận tâm của anh ta dành cho bạn và giới thiệu bạn cho người cũ của anh ta biết. Còn nếu anh ta không tận dụng cơ hội này để làm rõ rằng anh ta đang ở trong một mối quan hệ mới, vậy thì bạn hoàn toàn có quyền đặt vấn đề về tình trạng mối quan hệ của bạn và xin lòng cảnh giác với người yêu cũ của anh ta. 2. Hãy tự tin Đừng vắt kiệt trí óc của bạn và bắt đầu so sánh bản thân bạn với tình cũ của người đàn ông của bạn. Cô ta có thể cao hơn, mảnh mai hơn hoặc hoàn mỹ hơn. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến bạn hết và bạn là người đặc biệt đến mức nào chứ Không phải vô cớ mà cô ta lại thành người cũ của người đàn ông của bạn Còn giờ đây bạn lại chính là nữ hoàng trong trái tim anh ta 3. Hãy là chính mình Khi có cơ hội trong cuộc trò chuyện, hãy chào hỏi tình cũ của người đàn ông của bạn một cách lịch sự và tự tin Đồng thời hãy là chính mình Bạn không cần phải trưng ra những điệu bộ mò mè giả dối, hay loan báo những thành tựu của bạn cho người phụ nữ vốn bạn chẳng quen biết này, hay là chính con người bạn. 4. hãy tỏ ra duyên dáng nhã nhặn. Nếu bạn cảm nhận được tình cũ của anh ta có chiều hướng bày tỏ thái độ không thích đáng, hay bộc lộ cảm xúc thái quá, hãy cố gắng cư xử đúng đắn, tỏ ra duyên dáng và nhã nhặn từng hạ thấp bản thân xuống ngang tầm với cô ta bằng những từ ngữ gầy gắt hay thái độ khó chịu. Hãy cho người đàn ông của bạn thấy trong bất kỳ thời điểm nào bạn cũng đều có thể là một quý cô. Trong đời sống hẹn hò ngày nay rất có khả năng những cuộc phiêu lưu tình ái của bạn sẽ bao gồm cả các mối quan hệ với những người đàn ông đã có con từ những mối quan hệ trước. Nếu con cái không phải là một trở ngại không thể vượt qua đối với bạn và bạn đã đạt được đến độ có thể gặp gỡ con gái của anh ta. Trải qua những khoảng thời gian chất lượng với con của anh ta, vậy thì đây chính là cơ hội để bạn có thể xây dựng một mối quan hệ tốt với mẹ của con anh ta. 5. Hãy chân thành Hãy kiên quyết yêu cầu người đàn ông của bạn cho bạn có thời gian rộng rãi để gặp gỡ mẹ của con anh ta và bắt đầu thiết lập nền tảng cho một mối quan hệ chân thành. Hãy cho cô ta biết bạn là người như thế nào và bạn sẽ dành thời gian với con của cô ta như thế nào. Nếu chính bạn cũng là một người mẹ, vậy thì bạn sẽ biết rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng bạn quen biết tất cả những người tham dự vào cuộc sống của con cái bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn cũng chào cho người phụ nữ này thái độ tử tế tương tự. 6. Hãy kiên nhẫn Đừng mong chờ tình cũ của người đàn ông của bạn tự động bày tỏ thái độ cờ mở. Bạn không biết bản chất mối quan hệ giữa người đàn ông của bạn và tình cũ của anh ta. Ngoài mặt cô ta có thể tỏ ra lịch sự và thân mật, nhưng trong thâm tâm, rất có thể cô ta không hề dễ chịu khi người đàn ông của bạn đang có một mối quan hệ mới và đang cho người phụ nữ mới của anh ta làm quen với con của anh ta. Hãy cho cô ta thời gian và không gian cần thiết để có thể tìm được sự thoải mái trước mối quan hệ mới này. 7. Hãy tỏ ra chính chắn. Nếu đã vài tháng rồi mà tình cũ của anh ta vẫn tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm Vậy thì hãy đề nghị cô ta nói chuyện thẳng thắn về mối quan hệ của bạn như những người phụ nữ với nhau Nếu cô ta tỏ ra cười mở Vậy thì hãy tận dụng thời gian nói về những mối lo lắng và sợ hãi của cô ta Hãy để cô ta trình bày những suy nghĩ của cô ta về việc bạn dành thời gian cho con cái của cô ta Thêm vào đó, đừng tỏ ra bạn là người dễ phỉnh phờ Hãy đảm bảo chắc chắn rằng người phụ nữ này tôn trọng bạn và mối quan hệ của bạn. Nếu không thể đối thoại được với nhau, vậy thì rất có thể đây chính là lúc bạn cần suy nghĩ lại xem liệu có thích hợp thì bạn càm tiệm vào cuộc sống của con cái anh ta hay không. Tất cả chúng ta đều đã xem những bộ phim điện ảnh Hollywood hay những chương trình truyền hình thực tế cho thấy việc tình cờ gặp tình cũ của người đàn ông của bạn có thể dẫn đến tình huống hất nước vào mặt anh ta hay hai người phụ nữ chỉ tay chỉ chân nói năng chẳng ra gì với nhau. Trong đời thực, bạn không nhất thiết phải biến cuộc gặp gỡ tình cờ người yêu cũ thành một tập phim dường tệ trong một đời bạn. Nếu giữa người đàn ông của bạn cùng tình cũ vẫn còn những ẩn tình khó nói, vậy thì hãy để anh ta xử lý những vấn đề này. Bạn chẳng được gì phải nhảy vào một tình huống vốn đã xảy ra trước khi mối quan hệ của các bạn bắt đầu. Nếu những hồ sơ tình cũ từ quá khứ này ảnh hưởng đến mối quan hệ mới của bạn, vậy thì hãy thật thẳng thắn cởi mở, ngăn chặn bất kỳ hành động hay cuộc đối thoại thiếu tôn trọng nào với người đàn ông của bạn từ các quý cô, các bạn không cần phải tới Hollywood và biến thành bất kỳ ai khác, chẳng thoát lên được phong vị nữ hoàng vốn có của bạn. Bạn có thể là một người phụ nữ đáng tôn quý và hãy tin rằng một khi hai bạn đã định ra tiêu chuẩn, vậy thì bạn cũng đã cho phép tình cũ của người đàn ông của bạn được là một người phụ nữ có phẩm cách tương tự. Công cụ phòng ngừa tình cũ. Các quý cô thân mến, các bạn hiểu biết về bản thân mình hơn bất kỳ người nào khác. Các bạn biết rõ những tình huống nào sẽ có khả năng biến bạn từ một con người xuất sắc thành một kẻ chẳng ra gì chỉ trong 2,2 giây. Hãy lập danh sách ngắn gọn này để đảm bảo chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng trước sự xuất hiện của một người tình cũ hay bất kỳ vị khách nào đó quyết định trôi ra từ quá khứ của anh ta. TOP 5 KÍCHẾT bản Khiến TÔI PHÁT điên. TOP 5 TỪ kích thích nhất trong một cuộc tranh cãi Tập 5 người để gọi khi tôi giận dữ Tập 5 cách để khôi phục tâm trạng bình an của tôi 16. Hãy biến 90 ngày đầu tiên trở nên hữu ích Tính đến thời điểm này, nguyên tắc 90 ngày của tôi đã trở thành cẩm nang cho rất nhiều phụ nữ, và tôi biết rằng, với việc kiên trì giữ chặt bánh quy, bạn đang thiết lập một nền tảng vững chắc để thật sự hiểu biết về người đàn ông mới trong cuộc đời bạn và quyết định xem liệu anh ta có xứng đáng trở thành một trong những tài sản quý giá nhất của bạn hay không. Mặc dù các bạn đã nắm rõ cơ sở của nguyên tắc này, nhưng rất nhiều người trong các bạn vẫn hỏi tôi, tiếp này? Nói một cách chính xác thì chúng tôi cần phải làm gì trong 90 ngày đầu tiên? Làm sao để tôi có thể duy trì được niềm hứng thú của anh ấy dành cho tôi cho đến khi chúng tôi đã sẵn sàng có những tiếp xúc về mặt thể xác? Và đây là cẩm nàng 3 tháng của tôi chỉ dẫn cách bạn có thể thật sự tạo nên sự kết nối với anh ta trong khi bạn vẫn đang chờ đợi. Tháng 1 Giai đoạn hẹn hò này, chỉ cần nghe nhắc đến tên anh ta, toàn bộ cơ thể bạn đã trở nên dạo dực. Bạn chỉ mong cho chồng biến cuộc hẹn tiếp theo và bạn đang cố hết sức để không gọi cho anh ta quá 4, 5 lần mỗi ngày. Anh ta vốn đã rơi vào trong lưới tình của bạn rồi, vậy nên bạn không nhất thiết phải vội vàng chấp nhận một lời mời hay quá nhiệt tình đến mức khiến anh ta mất thương thú. Hãy để chúng tôi nỗ lực một chút các quý cô ạ. Một người đàn ông tử tế sẽ không lấy làm phiền nếu phải nỗ lực thêm chút nữa để giành được cảm tình của bạn. Bạn đã lọt vào mắt xanh của anh ta thì bạn đang tất bật với cuộc sống. Hãy đảm bảo chắc chắn rằng bạn vẫn luôn bận rộn trong suốt 90 ngày đầu tiên này bằng cách duy trì những hoạt động ưa thích của bạn, chẳng hạn như cuộc hẹn mát xa chân và làm móng định kỳ cùng mẹ bạn hay một đêm dạo phố cùng nhóm bạn gái. Chẳng có gì không phải nếu trong đôi mắt bạn lấp lánh và ánh sao, nhưng đừng để chúng khiến bạn bỏ lỡ những thời khắc hiểu rõ hơn với anh trong tháng đầu tiên của bạn. 1. Tìm hiểu những thứ anh ta hiểu thích Anh ta liệu có thích nơ bướm hơn cà vạt Thích phim nước ngoài hơn những bộ phim hành động bóng tấn Thích trò chuyện trong không gian yên tĩnh Thay vì những chốn đồng đúc Hãy bắt đầu thêm lưu ý về những điều khiến người đàn ông đó vui vẻ 2. Kiên quyết sự vững những nguyên tắc không thể thương lượng của bạn Anh ta là một anh chàng tuyệt vời Nhưng anh ta thường đến muộn Hiện giờ, bạn vẫn bỏ qua chuyện này bởi vì những lần đến muộn của anh ta thường được đi kèm với một bó hoa hay có khi chỉ là một vài câu nói ngọt ngào hợp ý khiến trái tim bạn tán chảy. Các quý cô ạ, để tôi nói cho các bạn biết nhé, những thói quen phiền phức hoạt vãnh này có lẽ chẳng mấy quan trọng trong thời sơ giao của các bạn, nhưng rồi trong tương lai, chính chúng sẽ trở thành những nguyên nhân khiến bạn phát điên lên với người đàn ông của mình. Tôi biết có thể bạn cho rằng 30 ngày là quãng thời gian quá sớm để chỉ trích anh ta vì một chuyện vật vãnh như thế. Nhưng tại thời điểm này, trong cuộc chơi của các bạn, sự chân thành thực sự là cách xử lý tốt nhất để giữ mối quan hệ của các bạn phát triển đúng hướng và cho các bạn những cơ hội tốt nhất để thấu hiểu nhau. ba Giữ tiêu chuẩn cao Thì các quý cô, như tôi mới nói với các bạn rất nhiều lần trước đây rồi đấy, hãy tự đặt ra một vài tiêu chuẩn và trung thành với chúng. Nếu người đàn ông này thực sự xứng đáng với thời gian và công sức của bạn, vậy thì hãy bắt đầu mối quan hệ hẹn hò của bạn với anh ta bằng việc trước tiên làm rõ với bản thân về những tiêu chuẩn của bạn và đảm bảo chắc chắn rằng anh ta trung thành với các nguyên tắc của bạn. Cho dù có nhận bao nhiêu ánh mắt đắm đuối, bao nhiêu lời ngọt ngào, đi chẳng nữa thì bạn vẫn đừng nên hạ thấp các tiêu chuẩn của mình. 4. Hãy đặt nền móng xây dựng một tình bạn Ngày bây giờ đây Tôi biết rằng anh ta là tính âm So với tính dương của bạn Là muối so với tiều của bạn Và là tiếng răng rắc trong món bánh gạo của bạn Nhưng khi nghỉ ngơi Các bạn sẽ cần phải có một tình bạn bền vững Để xóa đi khoảng cách trong mối quan hệ của các bạn Tất cả những cặp đôi thành công Đã ở bên nhau được hơn 10 năm Mà tôi quen biết Đều chỉ ra rằng tình bạn chính là nền tảng Cho cuộc hôn nhân của họ Hãy dành thời gian tìm hiểu xem đối với anh ta điều gì là quan trọng nhất Những người bạn đích thực của anh ta là ai Và anh ta thà thiết với thứ gì Việc tìm hiểu những điều này về người đàn ông của bạn Sẽ không chỉ giúp các bạn có thể trò chuyện thoải mái với nhau trong suốt quá trình quen biết Mà chúng còn mang đến cho bạn chìa khóa để trở thành bạn của anh ta 5. Chủ động điều hướng bầu không khí trong sự giao tiếp rõ ràng, nồng nhiệt Trong thời đại nhắn tin và truyền thông xã hội này, không thể tránh khỏi việc một phần không nhỏ sự giao tiếp giữa các bạn sẽ được tiến hành thông qua điện thoại hay máy tính. Nhưng hãy đảm bảo chắc chắn rằng giờ đây, bạn đã đặt ra các tiêu chuẩn cho những cuộc trò chuyện chân thành, trung thực. Thêm nữa, nếu anh ta là một anh chàng cú đêm trong khi bạn là chú chim sầu dậy sớm, vậy thì sẽ chẳng hay hò chút nào nếu gửi cho anh ta tin nhắn em đang nghĩ đến anh vào lúc 6 giờ sáng. Vấn đề quan trọng đối với các bạn là ngay từ thời kỳ qua lại ban đầu của hai người, các bạn phải thiết lập được những nguyên tắc vững vàng về thời điểm phù hợp để liên lạc với nhau, nhưng hãy nhớ giữ nguyên tính gợi cảm của nó nhé. Tháng 2, những ngôi sao vẫn tỏa sáng lấp lánh và khi tên anh ta xuất hiện trên màn hình điện thoại, bạn sẽ vẫn bày từ đầu này sang đầu kia căn phòng để trả lời. Các tiêu chuẩn của bạn vẫn còn nguyên do việc tìm hiểu những điều mới mẻ ở đối phương vẫn được duy trì thường nhật. Bạn có thể duy trì nhiều phân kích đó trong tháng thứ hai của các bạn với những kim chỉ nam trong mối quan hệ này. 1. Công nhận anh ta từ những điều nhỏ nhật. Anh ta có làm bạn nhạt nhiên bằng một bữa ăn chiều? Hay rửa xe cho bạn và đổ đầy bình xăng cho bạn như một lễ đương nhiên? Không gì có thể sợ ấm trái tim của một người đàn ông nhiều hơn việc biết rằng bạn đánh giá cao anh ta, thậm chí vì những điều nhỏ nhặt. 2. ghé thăm những địa điểm tâm linh đời thường Kế thăm những địa điểm tâm linh của đối phương Việc rộng mở tấm lòng và sẵn sàng khám phá nền tảng tín ngưỡng của đối phương tích thực là một lời mời gọi mật thiết nhất để khám phá phần sâu dài nhất con người tích thực của các bạn. Nếu người đàn ông của bạn mở rộng lời mời đến nhà thờ tiền chùa giáo, đến giáo đường Gió Thái hay nhà thờ Hồi giáo của anh ta, hãy xem nó như một vinh dự lớn lao và bày tỏ lòng kính trọng với buổi lễ. Nếu anh ta không đến nhà thờ, vậy thì hãy mời anh ta tham dự buổi lễ nhà thờ của bạn. 3. Cùng nhau khám phá một điều mới mẻ nào đó. Giờ đây, tôi dám chắc trong 30 ngày qua, số lần các bạn ăn tối và xem phim cùng nhau đã lên đến mức chẳng thể đếm nổi nữa rồi. Hãy vào vỡ quần sáo đi và mời anh ta tham dự một lớp học nấu ăn cùng bạn. Hãy lập kế hoạch tham gia hoạt động tình nguyện chiều thứ bảy tại cơ sở chăm sóc người già vô gia cư. Tại nơi bạn sinh sống, việc duy trì một danh sách các cuộc hẹn nò thú vị sẽ giúp cho mối quan hệ của các bạn luôn mới mẻ. 4 tinh ý quan sát về cơ bản bạn đã nhìn thấy mặt khéo léo đáng mến của anh ta nhưng khi bị đặt dưới áp lực thái độ của anh ta thế nào anh ta cứ xử với mẹ mình như thế nào anh ta đối xử với những người bồi bàn trong khách sạn hay tài xế taxi trên phố ra sao bằng cách để ý đến những điều nhỏ nhặt này bạn sẽ có thêm cơ sở để khám phá xem thực ra điều gì đang ẩn trong trái tim người đàn ông của bạn hãy tham khảo những lời khuyên tương ứng của tôi ở mục các lá cờ hiệu trong trận đấu các lá cờ hiệu trong trận đấu Thời gian của bạn bên người đàn ông này Luôn tràn ngập điều kỳ diệu Nhưng trong suốt 2 tháng đầu Các bạn hẹn hò Thỉnh thoảng anh ta lại có một vài hành động Khiến bạn ngược ngừng, ngừng đã lâu lắm lắm rồi chẳng có một người đàn ông nào đáng giá như thế này dừng lại trên nôi xe vào nhà bạn. Vậy nên những thói quen xấu của anh ta liệu có đáng để cho bạn xóa sổ anh ta khỏi chiếc smartphone của bạn và chặn anh ta trên trang Facebook của bạn? Các bạn biết thừa cánh phụ nữ của bạn có thái độ như thế nào khi đột nhiên phát điên lên rồi đấy? Đây là năm lá cờ hiệu mà bạn nhất thiết nên kiểm tra trước khi bạn chuyển sang giai đoạn 30 ngày cuối cùng là cờ năm. hai bạn chỉ gặp gỡ khi thời gian phù hợp với lịch trình của anh ta. Lá cờ 4, anh ta có những thói quen trò chuyện qua điện thoại đặc biệt, kể cả việc đột nhiên ngắt máy, kiên quyết xuất lờ một số cuộc điện thoại khi có mất bạn hay phải mất đến hơn 24 tiếng đồng hồ để trả lời các cuộc điện thoại của bạn hay chỉ liên lạc với bạn bằng cách nhắn tin. Lá cờ 3 Anh ta không chịu cho bạn gặp gỡ bạn bè và người thân của anh ta Lá cờ 2 Anh ta luôn lẩn tránh về quá khứ của mình Bạn không cần phải biết về thời kỳ anh ta bị cấm túc hồi lớp 3 Nhưng đến thời điểm này Bạn nên biết những chi tiết chính về nền tảng cuộc sống của anh ta Chẳng hạn như một cuộc ly hồn hoặc con cái từ mối quan hệ trước Lá cờ 1 Anh ta hất lờ bạn giữa trốn công công Và không để lộ chút cảm xúc nào Hãy cảnh giác năm, Cho phép anh ta có mặt ở đó vì bạn Nếu bạn bị xịt lốc xe phải đứng bên lề đường hay bạn đã có một ngày làm việc căng thẳng, hãy tìm đến anh ta và cho phép anh ta ẩn thó vì bạn. Đây không phải một bài kiểm tra xem anh ta là đàn ông đến mức nào, mà là một cơ hội để xem liệu đây có đích thực là một người đàn ông bạn có thể dựa vào mỗi khi cuộc sống đẩy bạn rơi vào những sự cố bất ngờ không mong đợi hay không. Tháng 3, được rồi, nhưng đàn ông này đang rất nỗ lực và vượt qua cả những kỳ vọng điên cuồng nhất của bạn. Những cái bánh cấp kết sau buổi họp căng thẳng cùng xếp của bạn mang đến hiệu quả thích đáng. Được anh ta vẫn giữ máy trong lúc bạn lại nhảy kêu gào không nuốt về người chị em của bạn đã chứng tỏ cho bạn thấy anh ta có lẽ đúng. Trước khi bạn bắt đầu tăng nhiệt độ cho chiếc lò nướng bánh của mình, hãy cân nhắc đến những bước cuối cùng này trong lúc bạn chuẩn bị bước vào vạch đích. Một, giới thiệu anh ta với một vài người thân quan trọng của bạn. Này nhé, ý tôi không phải là đưa anh ta đi ăn bữa tối chủ nhật với toàn thể gia đình, bạn vẫn chưa muốn áp đảo anh ta đâu. Đến giai đoạn này, hãy mời một người bạn thân tới cùng tham gia bữa tráng miệng hay là một chầu nước cuối bữa ăn, và để xem anh bạn hay cô bạn ấy nghĩ gì về tiềm năng của anh ta. Bạn không nhất thiết phải coi lời họ như luật lệ, nhưng hãy cẩn thận cân nhắc đến nhận xét của họ và đảm bảo chắc chắn rằng trong 60 ngày vừa qua, bạn đã không quá chìm gắm trong men tình đến độ bỏ qua bức tranh toàn cảnh. Hai, Nói chuyện về lịch sử tình dục của bạn Thưa các quý cô, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lại bỏ lớp vỏ bọc những chiếc bánh quy của các bạn, chừng nào các bạn còn chưa trò chuyện rốt ráo chân thành về quá khứ trần gối của bạn. Nếu anh ta không sẵn lòng làm thế, vậy thì đấy rõ ràng là lá cờ hiệu chứng tỏ người đàn ông này không tôn trọng bạn hoặc các tiêu chuẩn của bạn. và Hãy để anh ta bước vào thế giới của bạn Hãy mời anh ta tham gia hoạt động tình nguyện ưa thích của bạn Hay đề nghị anh ta tới gặp bạn tại chợ nông sản địa phương Hãy cho anh ta cơ hội thâm nhập vào những hoạt động quan trọng nhất đối với bạn nuôi dưỡng tinh thần bạn 4. Biết rõ vị trí của mình Bạn vẫn đang dán mắt vào tờ lịch Y như một con diều hâu Và giờ đã đến ngày thứ 8, 19 rồi Ngày mai chính là ngày nờ rồi Nhưng liệu bạn có biết rằng Đối với người đàn ông này, bạn thật sự đang đứng ở vị trí nào không? Bạn có niềm tin rằng cả hai đang cùng tiến lên theo một hướng? Liệu bạn có thể có tương lai cùng người đàn ông này? Đừng để cho 90 ngày vừa rồi chỉ là một chuyện hẹn hò khác mà bạn đang thử xem thế nào. Trước khi bạn từ bỏ cánh quy của bạn, hãy đảm bảo chắc chắn rằng đây là lựa chọn của bạn. Hãy nhớ rằng, sự các quý cô, ở đây các bạn nắm quyền kiểm soát. Nếu không được sự cho phép của các bạn thì không có cách nào có thể giúp chúng tôi bước vào trong không gian mật thiết của các bạn. Buổi sáng sau ngày 90 Giờ thì sao nào? Bạn đang nóng, anh ta còn nóng hơn. Bạn đã loại bỏ tất cả các chướng ngại. Bạn lên kế hoạch cho bữa tối hoàn hảo, thức ăn nấu tại nhà, âm nhạc phù hợp, nến và đôi rẻ cao gót nhất mà bạn có thể đứng lên được. Lướt mắt một cái sang phía bên kia bàn sau bữa tráng miệng và tên tên tên. Nhưng giờ đã đến sáng ngày hôm sau và những quả pháo thăng thiên của bạn đã không bay cao như bạn kỳ vọng. Có khi chúng còn chẳng tới khỏi mặt đất ấy chứ. Liệu tất cả sự chờ đợi của bạn có đáng để chờ đợi hay không? Tất nhiên là có chứ, nếu bạn đã dành thời gian để thiết lập một nền tảng vững chắc cho mối giao tiếp giữa hai người cũng như cho những kỳ vọng về mối quan hệ của các bạn, thì đây sẽ chỉ là một trở ngại nhỏ trên đường mà thôi. Tôi biết rằng tất cả các cuốn sách khác ở ngoài kia cũng viết về các mối quan hệ vẫn khuyên bạn đừng nói cho người đàn ông của bạn biết về đời sống tình dục của bạn, nhưng tôi không khuyên các bạn như vậy. Bất kỳ người đàn ông đích thực nào cũng sẽ muốn biết cách để làm bạn thỏa mãn và khiến chồng mối quan hệ của hai người càng trở nên tốt đẹp hơn. Hãy trò chuyện cùng anh ta, hãy cởi mở về những gì bạn cần, hãy luôn mở các kênh giao tiếp. Hầu hết điều kỳ diệu xảy ra trong phòng ngủ đều bắt đầu trước khi các bạn bước vào trong đó. Vậy nên đừng ngần ngại gửi cho anh ta một tin nhắn gợi tình hay một bức ảnh cho thấy anh ta có thể trông đợi điều gì xảy ra sau đó. Khi bạn nuôi dưỡng một cách toàn vẹn mối quan hệ của các bạn, việc hai bạn ân ái cùng nhau sẽ trở thành một phần phát triển tự nhiên của tình cảm đang ngày càng sâu đậm giữa hai người. Danh sách kiểm tra tháng 1 Đừng lặng lặng Để cho tháng đầu tiên này trôi qua mà chẳng thèm ngó ngàng gì Hãy ghi lại những thời khắc tuyệt vời và không tuyệt vời đến thế Trong tháng đầu tiên của các bạn Tốt 5 điều anh ta thích nhất là gì? Những nguyên tắc không thể thỏa thuận của bạn là gì? Đầu là những đặc điểm khiến bạn thích thú nhất trong mối quan hệ bạn bè với một người đàn ông? Các bạn cần làm gì để thiết lập một mối giao tiếp rõ ràng? Danh sách kiểm tra tháng 2 Đã qua một tháng rồi và giờ chỉ còn hai tháng nữa thôi Hãy đào sâu hơn một chút vào những nguyên nhân khiến như đàn ông này cứ xử thế này hay thế kia Được kề 6 điều vặt vãnh mà anh ta làm cho bạn trong tháng 2 nhập danh sách 5 điều mới mẻ các bạn có thể làm thử cùng nhau Có lá cờ đỏ nào bị phất lên không? Hãy lưu ý bất kỳ lối cư xử nào khiến bạn không dám bước tiếp Danh sách kiểm tra tháng 3 Bạn sắp đến đích rồi Có thêm vài lời khuyên nữa trước khi bạn bước qua vạch đích Chia sẻ với anh ta 5 điều độc nhất vô nhị mà bạn chưa từng chia sẻ trước đây Trước khi nói chuyện với anh ta Hãy viết ra xem bạn tin rằng mối quan hệ của các bạn đang ở giai đoạn nào 17. Sự nghiệp của bạn, tham vọng của anh ta Cách để ước mơ của các bạn cùng hoạt động Cách chúng ta kiếm sống là điều quan trọng nhất đối với cả đàn ông lẫn đàn bà. Trong thời buổi kinh tế khó khăn này, chúng ta biết rằng rất khó tìm được một công việc tốt và giữ được nó thì lại càng khó hơn. Vậy nên tình yêu liệu có bao giờ nên trở thành một yếu tố trong những quyết định liên quan đến sự nghiệp của bạn? Hay liệu bạn có nên đặt cược không một người đàn ông vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của anh ta? Hãy liếc qua hai vấn đề nóng hổi trong môi trường hẹn hò thời nay nhé! Tôi có nên hy sinh ước mơ của mình vì anh ta. Thưa các quý cô, tôi phải ngả mũ thán phục các bạn. Các bạn đang thành công, các bạn đang thành công rực rỡ. Các bạn là bà chủ, là nhà sáng tạo, là CEO. Chẳng có gì bất thường nếu có ít nhất hai tấm bằng đang treo trên tường nhà bạn. Bạn đi du lịch đấy đó, được đánh giá cao và rất được tôn trọng trong cộng đồng. Phải mất một thời gian bạn mới tìm được chỗ trống trong lịch trình bận rộn của bạn, để cho một anh chàng tử tế xuất hiện trong bức tranh cuộc đời, nhưng bạn đã làm được điều đó. Anh ta theo đuổi bạn, thể non hẹn biển với bạn, và giờ thì bạn chẳng thể tưởng tượng nổi thế giới của bạn sẽ ra sao nếu thiếu anh ta. Bạn chuyển từ cuộc sống độc thân vui vẻ, hài lòng sang niềm vui, hạnh phúc, mãn nguyện và đầm đuối trong men say tình ái. Nhưng giờ thì sự tăng tiến bạn vẫn hàng chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Lường lậu khá khẩm, chế độ ưu đãi tốt hơn rất nhiều so với bạn kỳ vọng, và các cổ phần ưu đãi cuối cùng cũng sẽ cho phép bạn trả hết các khoản nợ nần từ thời sinh viên. Tất cả đều hợp lý, chỉ trừ địa điểm cộng thêm thời gian làm việc dài hạn. Bạn họa có ngốc mới bỏ qua một cơ hội ngàn năm một thở này. Nhưng giờ lại có một điều còn to tắt hơn cả văn phòng căn góc cần bạn phải cân nhắc Có một người đàn ông tử tế trên bàn kia Anh ta là tất cả những gì bạn vẫn luôn nguyện cầu và thậm chí còn hơn thế nữa Nhưng liệu anh ta có xứng đáng để bạn hy sinh như mơ ước của mình không? Trước khi bạn tự làm mình phát điên lên bằng cách tự đánh bóng bàn một mình trong đầu Hãy cân nhắc những yếu tố này 1. Bạn có tiếc nuối vì không nhận được công việc này Bạn có thể thành thật nhìn thẳng vào hình ảnh của mình trong gương và thực sự thấy ok nếu bỏ qua cơ hội này. Bạn có sẵn lòng đợi thêm 6 tháng, 1 năm hay thậm chí 2 năm để một cơ hội tương tự xuất hiện. 2. Bạn có bực mình với người đàn ông của bạn nếu bạn chọn anh ta thay vì công việc. Các quý cô ạ, nếu ở bất kỳ thời điểm nào đó mà trong lòng bạn nảy sinh bất kỳ ý niệm mơ hồn, Nào, rằng có lẽ bạn sẽ hối tiếc nếu không theo đuổi cơ hội này Vậy thì đừng từ bỏ Bạn không thể biến người đàn ông của bạn thành kẻ rơi đầu chịu bán Và rồi đến lúc khó khăn lại ném ra cái quân bài Tôi đã từ bỏ cơ hội thăng tiến vì anh Và tin tôi đi sẽ chẳng thể tránh khỏi những lúc khó khăn đâu Đến cuối cùng, đây phải là lựa chọn của bạn vì chính bạn 3. Bạn có sẵn lòng với một mối quan hệ mỗi người một phương Nếu bạn có đủ thời gian để đầu tư cho một mối quan hệ, bạn có thể khiến khoảng cách giữa hai người trở nên có tác dụng. Đây có thể là cơ hội hoàn hảo để khai thác sức sáng tạo trong sự giao tiếp giữa hai bạn, trong đời sống tình dục cùng các kế hoạch du lịch của các bạn. Các bạn có thể gặp nhau vào mỗi dịp cuối tuần hoặc mỗi tháng một lần tại thành phố mới của bạn hoặc đầu đó giữa hai nơi, hãy dành hẳn một khoảng thời gian nào đó trong thời gian biểu của bạn để chuyện trò trên mạng chính thức với người đàn ông của bạn. Nếu các bạn thật sự tận tâm về mối quan hệ giữa hai người, các bạn có thể tìm được cách để biến khoảng cách trở thành yếu tố có lợi cho các bạn. 4 trong mối quan hệ của các bạn có đủ tin tưởng cho sự xa cách. Bạn có lo lắng anh ta sẽ dàn díu với người tình cũ hay bắt đầu chuyện gì đó với một người mới? bạn có thể tin tưởng rằng anh ta sẽ giữ vững tình cảm khi cả hai bạn đang ở hai bang khác nhau. Anh ta có thể tin tưởng rằng bạn sẽ bảo vệ đoạn kết, mối quan hệ của các bạn. Chẳng có gì sai nếu câu trả lời cho câu hỏi này là không. Phạt nói như thế không có nghĩa là một trong hai bạn sẽ lợi dụng khoảng cách như một cơ hội để lừa dối đối phương hay chủ tâm làm tàn vỡ trái tim đối phương. Phật có thể chỉ đơn giản là chẳng ai trong hai bạn sẵn sàng cho một kế hoạch dài hơi không rõ ràng vứt khoát. Nếu không trả lời là có, hãy nói về những kỳ vọng của các bạn khi yêu xa, các cuộc điện thoại và tin nhắn liệu đã là đủ. Mỗi tháng một cuộc hẹn cuối tuần có đủ thời gian để mối quan hệ của các bạn tiếp tục phát triển. Hãy trao đổi về những cách tốt nhất để giúp cho tình yêu của các bạn tiếp tục mặn nồng. 5. Anh ta có sẵn lòng chuyển tới thành phố mới của bạn Liệu có khả năng anh ta chuyển đi nơi khác cùng bạn, liệu anh ta có sẵn lòng tìm kiếm cơ hội tiền chuyển công tác trong công ty anh ta, người nên ông của bạn có thể khiến bạn ngạc nhiên và đặt chọn niềm tin vào bạn, từng ngại thảo luận về phương án này. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng quả thực sự thiếu vắng khiến cho trái tim trở nên yếu mềm hơn. Tin tôi đi, các quý cô, một người đàn ông biết rõ khi nào anh ta có được một điều tốt đẹp và anh ta sẽ làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để thúc đẩy một mối quan hệ chất lượng. Nếu điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải chat Skype hay email với các bạn hàng đêm thì chúng tôi sẽ làm như thế. Nếu điều đó đồng nghĩa với việc từ đến cuối tuần, chúng tôi phải lên đường để tận dụng được thời gian chất lượng của chúng ta, vậy thì chúng tôi sẽ có mặt trên chuyến tàu được phép. Cô thuốc khởi hành sớm nhất. Vợ tôi và Rorie và tôi đã mất hơn 15 năm để rồi cuối cùng mới được ở bên nhau. Nhưng đến thời điểm và địa điểm phù hợp, chuyện rồi cũng sẽ thành. Ai mà biết được? khoảng cách có thể là tạm thời mà cũng có thể là địa điểm cuối cùng người bạn sẽ định cư và bắt đầu cuộc sống với người đàn ông này Đây có thể là công việc trong mơ của bạn Nhưng đừng bỏ lỡ một tình cảm rất có thể là tình yêu đích thực trong đời Đặt cược vào tiềm năng Giờ đây các bạn đã biết rằng mọi người đàn ông đều cần biết rõ anh ta là ai Anh ta làm gì và anh ta sẽ kiếm được bao nhiêu Vẫn mặc dù đa phần đàn ông không sẵn lòng theo đuổi một mối quan hệ toàn thời gian cho tới khi đã kiếm được nhà, nhưng bạn cũng sẽ có thể gặp cưỡng anh ta khi anh ta vẫn đang bực dọc để lấy bằng hay vẫn đang nỗ lực tìm cách leo cao lên những nất thang sự nghiệp. Này nhé, đây là sự khác biệt giữa một người đàn ông chỉ biết kể về ước mơ của mình và một người hiện tại đang thực sự hành động vì viễn cảnh tương lai của anh ta. Nếu người đàn ông đang giành được sự quan tâm của bạn thuộc vào đối tượng thứ hai, anh ta có lẽ xứng đáng với tình cảm của bạn đấy. Hãy quan sát xem liệu tiềm năng của người đàn ông này có đáng để bạn đặt cược hay không. Một, anh ta đang theo đuổi một ước mơ hay một trò mạo hiểm. Hãy trò chuyện cùng anh ta về các ước mơ của anh ta và kế hoạch của anh ta để thực hiện được ước mơ đó. Nếu anh ta có thể chỉ cho bạn thấy một kế hoạch dài đến 5 năm năm chắc chắn để hoàn thành mục tiêu và để bắt đầu một việc làm ăn đáng tin, vậy thì rõ ràng ràng anh ta là một con cá to đấy. Nếu anh ta đang thả thiết được trời trong NBA và anh ta ca một mét 60 70 bảy nặng ba cân, người yếu ớt tê, vậy thì bạn đã biết là đừng dừng bước. Các quý cô ạ, chẳng phải vô duyên vô cớ mà các bạn lại có trực giác chỉ cần nghe thôi các bạn cũng đoán được đầu là một kế hoạch giả tiết mù khơi. còn nếu các bạn không đoán được thì đây là một vài manh mối. nếu anh ta nói anh ta đã bổ tham vọng này từ hồi trung học mà giờ anh ta đạo đầu bốn rồi vậy thì đừng dừng bước. nếu cuộc phiêu lưu mới của anh ta dính líu đến một kế hoạch bán hàng đa cấp phức tạp, một tấm vé xổ số và một lời nguyện cầu các đấng vô hình vậy thì rõ ràng đấy không phải là một người đàn ông mà bạn muốn đặt cược cả tương lai của mình đâu. Một khi đã lắng nghe đủ độ Bạn có thể phân tích những người Chỉ biết mơ mộng với những người Thực sự biến giấc mơ thành sự thật Hai, Hành động của anh ta nói lên điều gì Anh ta ngày ngày đều dậy ra đường Hay chỉ ngồi trên trường kỷ Đợi cho mọi thứ tự đến Tôi không phải giải thích nhiều ở đây Nhưng hãy để hành động của anh ta bộc lộ rõ ràng hơn so với lời anh ta nói Nếu hành động của anh ta không đi đôi với lời nói, vậy thì bạn đã biết anh ta không phải là một món thuộc xứng đáng cho bạn nắm lấy. Ba, nhưng nếu anh ta là một viên kim cương chưa được mài rũa thì sao? Và quý cô ạ, tôi có thể nghe thấy các bạn đang nói, nhưng siết này, chỉ cần một chút tình yêu và sự động viên của tôi thôi, tôi có thể giúp cho anh ta trở thành một người đàn ông tử tế. Nếu anh ta không quyết định rằng anh ta muốn tự mình thực hiện được các ước mơ, vậy thì bạn sẽ chỉ là một rào cản khác trên con đường của anh ta mà thôi. Khi tôi theo đuổi Marjorie, tôi không mấy thoải mái với việc là người đàn ông trong cuộc đời cô ấy, mãi cho tới tận khi tôi đã kiếm được số tiền như mong muốn, những công việc diễn viên hài và kinh doanh. Từ các quý cô, chúng tôi phải là kiến trúc sư cho tương lai của chúng tôi. Thiên nhiên chúng tôi muốn các bạn cũng tham gia lên kế hoạch của chúng tôi. Kính là đàn ông, chúng tôi phải có sự tự tin, tiền bạc và lòng trung thành để là người chủ chốt gây dựng mơ trên hành trình của chúng tôi. 4. Bạn là tài sản quý giá hay sự xao nhãng? Hãy nói một cách thật lòng nhé. Nếu anh ta đang cố dành được tấm bằng hay đang theo đuổi một chương trình huấn luyện căng thẳng, vậy thì liệu anh ta có thật sự có thời gian cho một mối quan hệ? Nếu người đàn ông này được sinh ra để làm những điều vĩ đại, vậy thì hiển nhiên bạn sẽ không muốn trở thành đối tượng khiến anh ta sao nhãng khi anh ta đang theo đuổi ước mơ của mình. Nếu anh ta có thời gian, vậy thì hãy xem xem bạn có thể hỗ trợ anh ta bằng cách đề nghị tham gia nghiên cứu cùng anh ta, giúp đỡ những việc lặt vặt hay nấu một bữa ăn đủ dinh dưỡng để anh ta mang theo đến lớp. 5. Bạn có thể đợi được không? Anh ta chỉ còn 6 tháng nữa là sẽ kết thúc chương trình huấn luyện nhiệm vụ. Điều bạn có thể thu dếp trao đổi liên lạc qua điện thoại và các tin nhắn gợi tình cho tới khi bạn có thể có trọn vẹn thời gian để cùng trải qua khoảng thời gian đáng giá với người đàn ông này. Tôi không muốn bảo bạn hãy chỉ hoãn nhịp sống của mình, nhưng nếu bạn có thể nhìn thấy rõ ràng rằng tương lai tươi sáng của anh ta đang trực trở ngay phía trước, Vậy thì hãy cho anh ta một chút thời gian. Một người đàn ông đang nỗ lực hoàn thành sứ mệnh rõ ràng là người đàn ông đáng để chờ đợi. 6. Bạn có sẵn lòng trở thành người cổ vũ nhiệt thành nhất của anh ta. Khi một người đàn ông vẫn đang nỗ lực hoàn thiện bản thân, bạn sẽ phải đảm đương phần gánh nặng lớn hơn trong mối quan hệ. liệu bạn có thể chấp nhận được thực tế, bạn sẽ không nhận được những hỗ trợ về mặt tình cảm và tinh thần mà bạn cần trong thời gian anh ta bận rộn theo đuổi những giấc mơ của anh ta. liệu bạn có thể vẫn thông cảm với anh ta khi quá trình thăng tiến của anh ta cần nhiều thời gian hơn dự tính. các quý cô ạ, đối với một người đàn ông, tình yêu và sự tôn trọng của các bạn cũng chẳng khác gì vàng. Khi chúng tôi biết rằng chúng tôi có được sự ủng hộ của các bạn, những ngày dài rằn rặc và những thời khắc gian nan sẽ trở nên dễ chịu đựng hơn một chút. Phải mất vài năm tôi mới từ một diễn viên hài kiếm được 50 đến 7 đô la mỗi tối, trở thành một ngôi sao biểu diễn được tôn trọng và kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng ngay cả khi đó, vẫn có sức ép phải trở thành người xuất sắc và thích hợp trong giới Hẹn hò với một người đàn ông trong khi anh ta vẫn đang miệt mài với công cuộc biến những ước mơ thành hiện thực có lẽ là việc đòi hỏi sự khéo léo Có một danh giới mong manh giữa việc làm một sự xào nhãn được hoan nghênh Và là nguyên nhân để anh ta chật bánh hoàn toàn khỏi đường dây Nếu anh ta hoan nghênh bạn bước vào cuộc đời của anh ta trong suốt quãng thời gian này Hãy tỏ ra kiềm nhẫn và thấu hiểu Chỉ nên trao cho anh ta sự ủng hộ mà anh ta mong muốn Chứ không phải điều mà bạn nghĩ anh ta cần Hãy là người cổ vũ nhiệt thành nhất của anh ta Cổ vũ anh ta vượt qua quãng thời gian khó khăn Và giúp anh ta ăn mừng chiến thắng Một người đàn ông tốt luôn biết cách đánh giá cao một phụ nữ tốt Luôn đứng bên cạnh anh ta Và đến lúc bằng quà vạch đích Anh ta sẽ không quên đưa cô ấy đi theo cùng Nhưng đừng bao giờ ngừng mong muốn những điều bạn mong muốn Hãy duy trì nó một cách thật gợi cảm